chương 270 Đàn rắn bị ưng khổng lồ đánh cho tan tác, phải mất một lúc chúng mới tập trung lại, bắt đầu phản công ưng. Lũ rắn duỗi người thẳng tưng như mũi tên, từng con lao về phía ưng. Một số con nhắm vào phần cổ, một số nhắm vào phần móng, rõ ràng chúng muốn tạo thành một sợi dây thừng trói chặt ưng xuống đất, khống chế khả năng di chuyển của nó. Tuy nhiên, thân là thiên địch của loài rắn ưng khổng lồ có thừa kinh nghiệm đối phó với bầy rắn Nó bất ngờ vỗ đôi cánh khổng lồ một cơn gió dữ dội thổi bay cả đèn rắn Chúng rơi xuống đất, dãy ruộng một lúc rồi chất thành từng đống xác rắn Tiếp theo, nó chủ động tấn công bầy rắn Đôi cánh khổng lồ và chiếc mỏ sắc nhọn liên tục ráng xuống Chỉ với một cái vỗ cánh, nó đã dọn sạch đường đi Chiếc mọ khổng lồ giống như một thanh kiếm bất khẽ chiến bại. Gần như lần lượt giết chết những con rắn đầu đèn. Lại giống như một con sói đói lao vào giữa bầy cừu. Bầy rắn bị đánh cho tan tác, tơi tạ. Ưng khổng lồ nhanh chóng đánh đến trung tâm bầy rắn. Nó tìm thấy tiểu mã. Liền dùng móng vuốt quắp lấy gã rồi đặt lên trên lưng. Nó xải cánh chuẩn bị bay đi. Nhưng nó đang bị thương. Lại cõng thêm một người trưởng thành như tiểu mã Nên bay lên rất vất vả Lúc đầu nó cố gắng vài lần Nhưng chỉ bay được vài mét Lại rơi xuống vòng vây của lũ rắn Cuối cùng Nó điều chỉnh lại tư thế Nó dồn hết sức lực bay vọt lên mới được Kẻ tôi và triệu mù đều hồi hộp thay nó Chúng tôi ra sức cổ vũ Cố lên, cố lên nào Mau bay lên đi, bay đi nào ưng khổng lồ cuối cùng cũng bay lên lên cao một mét rồi hơn hai mét cuối cùng bay đến độ cao của tổ ưng đôi cánh của nó cũng ổn định hơn bay được đến độ cao này lũ rắn sẽ không bò lên theo được chúng tôi thở vào nhẹ nhõm chúng tôi nhìn nhau ánh mắt lấp lánh niềm vui con ưng này lập được công lớn lần này chờ nó bay lên đây chúng tôi sẽ thưởng lớn cho nó Nhưng không ngờ, vừa mới thả lỏng cảnh giác, một cây roi dài màu đỏ bất ngờ xuất hiện trên quảng trường. Nó đập về phía ưng đang bay trên trời, khiến nó rơi mạnh xuống đất. Tôi kêu lên. Mẹ kiếp, cái roi gì vậy? Triệu mù cũng chết sững. Đó không phải là roi, mà là rắn. Mẹ kiếp, lũ rắn này thành tinh thật rồi. Chúng bệnh lại thành một đống rắn keo hàng chục mét. Sau đó cùng dồn lực quất thẳng vào ưng khổng lồ Bị một chiếc roi rắn dày nửa mét Cao mấy chục mét đập vào người ưng lão đạo rồi rơi luôn xuống đất Không ai nghĩ rằng những con rắn này Có thể tiến hóa đạt trình độ cao như vậy Chúng không còn là một bầy rắn đơn thuần nữa Mà giống như một bộ não đã được tính toán chính xác Có thể biến hóa và lắp kếp tùy lúc Để tạo thành nhiều loại vũ khí đáng sợ Hẹ được ưng khổng lồ xong, bầy rắn lại nhanh chóng tạo thành một cái thạm. Cuốn chặt lấy tiểu mã, rồi gấp rút chất núi. Bắt đầu công việc hiến tế lễ phẩm của mình. ưng khổng lồ chật vật đứng dậy, đi được vài bước, lại ngẽ nhào. Nó tuyệt vọng kêu lên. Những con ưng khổng lồ khác trên quảng trường chỉ thờ ơ nhìn nó, không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Chẳng bao lâu... Những con rắn đã chất thành đống đủ cao, chuẩn bị ném tiểu mã vào trong. Lúc đó tim tôi gần như ngừng đập, đau khổ nhìn tiểu mã, nhìn người anh em từng vào sinh ra tử. Nhìn người tôi muốn bảo vệ nhất, bị bầy rắn coi như lễ vật hiến tế. Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt, máu chảy xuống, đau nhói. Triệu mù giữ chặt lấy tôi, bất lực en ủi tôi. Sợ rằng tôi bốc đồng sẽ nhảy ra đòi cứu người. Tiểu mã bị bầy rắn quấn chặt. Kẻ người gần như đã chui vào bên trong tổ ưng. Lũ rắn lần lượt rút lui. Gẽ có thể rơi vào tổ rắn bất cứ lúc nào. Hiện tại, ngoại trừ có phép màu xuất hiện. Còn không, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa. Và phép màu thực sự đã xảy ra. Khoảnh khắc kẻ người tiểu mã sắp biến mất. Có một người bất ngờ lao ra, đẹp gió lao tới chỗ bầy rắn như những thước phim võ thuật cổ đại chúng ta từng xem. Một tay bám vào thành tổ, một tay túng chặt lấy tiểu mã, kéo mạnh ghẽ ra khỏi đó. Là Sơn Tiêu. Cậu ta một tay ôm tiểu mã, tay còn lại nắm chặt thanh đao dài. Chỉ vài đường cơ bản, cậu ta đã giải quyết được một đống rắn trên miệng tổ, máu tươi bắn tung tóe. Xác rắn rơi lạ tạ dưới chân tổ Sau đó, cậu ta cõng tiểu mã trên lưng Lập tức nhảy xuống, chạy ngay ra ngoài Chỉ mấy giây thôi mà tình thế đã bắt đầu nhanh đến mức Tôi và Triệu Mù đều không kịp thích ứng Chứ nói gì tới lũ rắn Trước khi lũ rắn kịp phản ứng lại Sơn Tiêu đã cõng tiểu mã chạy một đoạn khá xa Đàn rắn sững lại một lúc sau đó đột ngột lao ra Nhanh chóng đuổi theo Từ trên cao nhìn xuống Toàn bộ quảng trường gần như nổ tung Một làn sóng màu đỏ Lao đến chỗ sơn tiêu như một mũi tên Sơn tiêu cõng tiểu mã trên lưng Chạy đến mép vách đá Nhanh chóng bám chặt xích sắt Rồi bắt đầu leo lên Cả bầy rắn gần như nổi điên Ra sức lao vào ngăn cản Sơn tiêu vừa đi vừa đứng Liên tục khu đeo, những con rắn đứt thành từng mảnh rơi xuống dưới. Dưới chân vắt nhuộm màu đỏ au không biết là do lũ rắn hay do máu của chúng. Lúc này có một tiếng hét chói tai phát ra từ tổ của con ưng khổng lồ. Tôi đã từng nghe thấy âm thanh này là tiếng của con ưng khổng lồ đáng sợ đó. Sau tiếng kêu đó, đàn rắn đột nhiên dừng tấn công, chúng nằm phục xuống mặt đất như những tay lính bại trận, không kẻ nhúc nhích. Sau đó, tổ ưng bắt đầu rung lên, một cái bóng khổng lồ bay ra khỏi tổ và đáp xuống quảng trường. Con quái vật đó thực sự là một con ưng khổng lồ, nhưng thân hình của nó cực lớn, trông nó giống một chiếc máy bay bằng thép hơn là một con ưng. Nó giẫm lên những con rắn không chút thương tiếc, máu bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả quảng trường. Dường như đây là cách để nó chút giận. Chương 271. Sức mạnh hủy diệt và đáng sợ của ưng khổng lồ khiến chúng tôi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến. Những con rắn đó vất vả như vậy, rõ ràng là để cúng tế cho nó. Nhưng vì bị sơn tiêu cướp mất tế phẩm nên nó mới nổi điên, chút giận lên bầy rắn. Với bầy rắn, nó dẫm đẹp tan nát như vậy. Nếu bắt được Sơn Tiêu và Tiểu Mã, không chừng nó sẽ nuốt chừng luôn bọn họ. Sau khi dẫm đẹp lên những con rắn, con ưng khổng lồ bắt đầu đi về một phía khác của quảng trường. Chỗ đó có những con ưng trước đó còn ngẩng đầu kiêu nghẹo, lúc này đều phủ phục dưới đất, run rảy vì sợ. Con ưng chúa này gần giống như một con rồng khổng lồ. Những con ưng to bằng kẻ người chỉ như lũ kiến trước mặt nó Nó rú lên, quay người rồi sải bước Toàn bộ quảng trường rung lên, kẻ hang động cũng không ngoại lệ Đất đá, két bụi thi nhau rơi xuống Tôi nhỏ giọng hỏi triệu mù Cái thứ chết dẫm đó định làm gì vậy? triệu mù đáp Chắc định đại nghĩa diệt thân Tôi hỏi Lẽ nào nó định giết cả lũ ưng con? triệu mù đẹp chắc cũng đến mức đấy. Lúc chúng tôi đang trò chuyện, con ưng chúa đã tiến đến chỗ lũ ưng, nó vung cánh, hất tung đám ưng rồi bắt đầu cuộc thảm sát đẫm máu của mình. Với lũ ưng, nó không chỉ dùng chân dẫm mà còn dùng mỏ mổ máu lại đổ thành sông. Bên dưới quảng trường lúc này không chỉ có xác rắn chất đóng mà còn lông chim bay lạ tạ, trông vô cùng hỗn loạn. Tôi hơi thắc mắc, chẳng phải những con ưng nhỏ đó là hậu duệ của loài ưng khổng lồ này sao? Sao giết cả bọn chúng thế? Triệu mù lắc đầu, tôi cũng không biết, mặc dù có theo học cách huấn luyện ưng từ nhỏ, nhưng chưa từng nghe qua chuyện này. Sau khi giết đã đời lũ ưng đó, con ưng khổng lồ rú lên một tiếng sảng khoái, rồi lững thững quay về bên cạnh tổ của mình. Lần này nó cúi đầu một cách kính cẩn như thể đang đợi ai đó. Tư thế kỳ lạ của con ưng khổng lồ khiến chúng tôi chú ý. Chẳng lẽ trong cái tổ đó còn có thứ gì đáng sợ hơn đến mức con ưng khổng lồ này cũng phải kiêng nệ. Sau một hồi lâu trong tổ vẫn không có động tĩnh gì. Con ưng khổng lồ vẫn đang cúi đầu chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật lớn. Một lúc sau Có một bóng đen rời khỏi tổ, nhảy lên lưng con ưng, là một con người. Chúng tôi không thể ngờ, con ưng đáng sợ giết người vô số đó lại kính cẩn cúi đầu chờ một người. Chúng tôi ở quá xa, nên chỉ nhìn thấy đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Hắn dường như không quan tâm đến khung cảnh xung quanh. Con ưng khổng lồ rất phấn khích, nó ưỡn thẳng người, ngẩng cao đầu. Chở người thanh niên đi qua đi lại trong quảng trường Tôi và triệu mù im lặng nhìn nhau Hoàn toàn không tin nổi Cảnh tượng Một con ưng tàn bạo đẫm máu Lại trở thành ngựa ngoen của một con người Lúc này Một tảng đá to bằng quả bóng rộ Rơi từ vách đá xuống phiến đá xanh ở quảng trường Vỡ tan tành Mạnh vụi bắn tung tóe. Con ưng khổng lồ gầm lên Nhìn chầm chầm về phía vách đá Tôi và triệu mù hoảng sợ vội nằm phục xuống đất. Sau khi nghĩ lại, chúng tôi đang quan sát phía dưới thông qua ống nhòm. Đây lại là trên vách núi, con ưng đó mắt có tinh đến đâu cũng không thấy được chúng tôi, nên cả hai mới an tâm hơn. Mặc dù nói vậy, nhưng cảm giác bị một con quái vật khổng lồ nhìn chầm chầm không dễ chịu cho lắm. Có lẽ vì bản năng của con người nên tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, Tim đập thình thịch, lòng bàn tay ướt sũng. Tôi căng thẳng tới mức suýt nữa đã hét lên. Tôi cố gắng kìm nén, run dậy hỏi triệu mù. Triệu mù, con ưng đang nhìn gì vậy? Triệu mù rất bình tĩnh, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Chắc là tên da đen, cậu quên là cậu ta đang cõng tiểu mã leo lên à? Có lẽ đã đạp chúng, làm rơi hòn đá nào, đánh động đến con ưng chúa đó rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra, ban nãy chỉ mãi nhìn con ưng khổng lồ mà quên mất Tiểu Mã và Sơn Tiêu. Bà nãy Sơn Tiêu cướp mất thức ăn của con ưng, lại còn to gan cứu Tiểu Mã ra khỏi tổ ưng, giờ lại cõng người leo theo sức sắt lên trên. Ước chừng thời gian có lẽ cũng sắp lên đến nơi rồi. Tôi vội vàng quan sát xung quanh, xung quanh chúng tôi chỉ có một hang động dài và dòng suối đen thui. Không có chỗ thích hợp để ẩn nấp Tôi hơi lo lắng Sau khi Xuân Tiêu lên đến đây Chúng tôi phải làm sao để bảo vệ được họ Rõ ràng Triệu Mù suy nghĩ thấu đáo hơn tôi Anh ấy bắt đầu tìm kiếm vũ khí Cuối cùng tìm được một con dao găm Và một khẩu súng giấu trong ba lô Triệu Mù ném khẩu súng cho tôi Còn mình thử xong lưỡi dao Liền dắt vào thắt lưng Cảnh giác nhìn xuống bên dưới rồi mới nói tiểu thất nếu lát nữa bọn họ lên đến đây cậu cứ chạy vào trong hang động trong hang hẹp con ưng này không vào được đâu tôi hỏi còn anh thì sao triệu mù dõng dạc hôm nay ông đây sẽ quyết chiến sinh tử với con ưng đó rồi cậu sẽ biết uy phong của tôi lớn thế nào tôi nói không được với uy phong của anh chắc chưa được hai nhát đã bị nó mổ cho nét người rồi chúng ta cùng lánh tạm trong hang thì hơn Cứ lánh móng vuốt kẻ thù trước đã Việc tấn công có thể bàn sau triệu mù lắc đầu Da đen bị con ưng ghim rồi Nếu bên trên không có người ứng cứu Cậu ta không thoát được đâu Tôi kiên quyết ở lại Không được Nếu ứng cứu thì hai ta cùng làm Trong lúc đó Con ưng rú lên một tiếng Nó thả người ngồi trên lưng xuống Rồi bắt đầu bay về phía vách núi Định bắt sơn tiêu và tiểu mã lại Nhưng từ góc của chúng tôi, không thể quan sát tình hình cụ thể dưới vách đá mà chỉ được nhìn thấy hành động của con ưng khổng lồ. Con ưng khổng lồ bay tới vách đá, dùng hai móng vuốt giữ chặt sợi xích sắt rồi dùng chiếc mỏ khổng lồ mổ vào khe nứt trên vách. Nó mổ rồi lại mổ, sỏi đá vỡ tung tóe rơi xuống đất. Con ưng khổng lồ tấn công vài lần, thấy không có tác dụng. Nó rú lên rồi đuổi theo sợi dây xích Cả hai chúng tôi đều vẽ mồ hôi vì Sơn Tiêu Thấy con ưng khổng lồ vẫn đuổi theo sợi xích sắt Chúng tôi biết Sơn Tiêu hiện vẫn an toàn Tôi hỏi Triệu Mù Ta phải làm gì đây? Sơn Tiêu cõng theo tiểu mã Chắc chắn không đánh nổi nó Triệu Mù lắc đầu Cứ quan sát trước đã Tôi khá sốt ruột Lại còn nhìn Anh mà nhìn nữa là không kịp cứu người đâu Triệu mù nói Tiểu thất, tôi thấy chuyện này có gì đó bất thường Tôi hỏi Bất thường ở chỗ nào? Triệu mù giải thích Cậu nghĩ kỹ đi Ban nãy lúc tiểu mã bị chuyển vào tổ ưng Bạch Lãng và Sơn Tiêu đều ở đó Tại sao bọn họ không cứu người sớm hơn Mà phải đợi đến lúc tiểu mã sắp bị ném vào trong rồi mới ra tay cứu Tôi cũng thấy lạ Lúc bày rắn mới cõng tiểu mã đi qua quảng trường Chắc chắn sẽ dễ dàng và đỡ tốn thời gian công sức hơn việc đợi đến lúc người bị ném gần hết vào trong tổ ưng. Nhưng tại sao Sơn Tiêu vẫn chọn đến tận phút cuối mới chịu cứu người? Chương 272. Triệu Mù ngẫm nghĩ rồi phán: "Tôi nghĩ bọn họ cố tình. Tôi không hiểu. Cố tình?" Cố tình để đến cuối mới giúp thì có ích gì? Triệu mù nói ra suy luận của mình. Tôi đoán thế này, rõ ràng tiểu mã bị đem làm tế phẩm đưa vào tổ của con ưng chúa cho nó ăn thịt hoặc làm gì đó. Nhưng nếu không bị đưa vào tổ ưng thì tiểu mã không còn là tế phẩm nữa. Chỉ khi nào bị ném vào trong tổ hoặc bị thả nửa người vào và con ưng đó trông thấy thì mới tính là vật tế. Tôi vẫn chưa hiểu. Nửa người với chưa bị ném vào có khác gì nhau? Cuối cùng Sơn Tiêu vẫn cứu cậu ta ra đấy thôi. Tôi thấy như nhau cả. Chợ Mù lắc đầu. Khác chứ? Là do cậu không biết thôi. Ở chỗ chúng tôi đều làm lễ cúng trước khi lên núi. Muốn làm lễ phải có thủ heo, rượu trắng, điểm tâm bốn mùa. Mấy thứ đó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng một khi đã được chọn làm vật tế, thì vật đó phải thuộc về thần núi. Kẻ nào dám động vào... Chẳng khác nào không nể mặt thần núi nên thần mới nổi giận. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Ý của anh là lúc tiểu mã mới bị ném nửa người vào trong tổ, ưng chúa đã mặc định cậu ta là tế phẩm của mình. Nhưng sau đó có kẻ dám cướp vật tế của nó, nên nó mới tức giận, tàn sát đám rắn và ưng ở bên ngoài. Triệu mù gật đầu. Đúng vậy. Nhưng anh ấy lại nghĩ gì đó rồi nói với tôi. Tiểu thất. Tôi luôn có cảm giác Tiểu Mã có quen Đông Gia. Quen nhau? Tôi ngạc nhiên. Làm gì có chuyện đó? Cậu ta ở Tây song Bạn Nạp suốt trong khi Đông Gia và những người khác sống tại Bắc Kinh. Sao có thể quen biết nhau được? Triệu Mù lắc đầu. Chưa chắc đâu, Đông Gia là người hay đi đây đó. Ai biết họ có từng hợp tác trước đó không? Cậu đừng quên, trước đó tôi thấy Tiểu Mã đi cùng Đông Gia và những người khác. Tôi hỏi lại Hay anh nhìn nhầm Tôi tính toán rồi Lúc đó tiểu mã đang đi cùng tôi Triệu mù khẳng định Tiểu mã thế nào tôi lại không biết sao Tôi nói cậu nghe Tôi chắc chắn người mình gặp là tiểu mã Tôi vẫn cố gắng hỏi Anh nhớ kỹ lại đi Lúc đó anh chỉ nhìn lướt qua thôi Có khi nào nhìn lầm không Triệu mù vẫn cứ khăng khăng Không sai được Lúc đó cậu ta còn gọi tôi, bảo cậu đang ở ngoài, kêu tôi ra đón cậu mà, nhầm làm sao được? Tôi cũng hơi bối rối. Nếu người anh nhìn thấy là tiểu mã thật, vậy người đi cùng tôi là ai? Chẳng lẽ có hai tiểu mã xuất hiện ở đây? Triệu mù lắc đầu. Tôi vẫn nghĩ một người trong đó là giả Cậu nghĩ kỹ lại xem lúc gặp tiểu mã, cậu ta có biểu hiện gì khác thường không? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rời đáp. Tiểu mã tôi gặp rất bình thường, trọng nghĩa khí, sợ ma. Triệu mù sững sốt, ngắt ngay câu chuyện của tôi. Sợ ma? Tiểu mã sợ ma? Tôi nói, anh quên rồi sao? Lúc ở Lào, tiểu mã từng kể hồi nhỏ gặp ma ở đồn điền cao su nên ém ảnh tới giờ. Cậu ta chẳng bảo mình không sợ gì ngoài sợ ma đó thôi. Triệu mù lặng người mất một lúc lâu, sau đó lại thở dài. Trời ạ, tiểu thất, cậu xem triệu mù tôi lanh trí là thế mà cũng có lúc hồ đồ như vậy. Sao tôi có thể quên được chuyện tiểu mã sợ ma cơ chứ? Cậu nghĩ mà xem, lúc đó trong hang tối om, vậy mà cậu ta không thắp đuốc, đi tới kéo tôi lên. Sau đó lại một mình đi về chỗ đông ra, ghen lớn như thế, sợ ma gì chứ? Tôi vỗ tay, chốt hẹ một câu. Xem đi, sự việc sáng tỏ rồi nhé, tiểu mã mà anh gặp là giả. triệu mù gãi đầu. Nhưng nếu có hai tiểu mã, vậy người vừa được Sơn Tiêu cứu dưới đó là ai? Tôi suy nghĩ một lúc. Có lẽ là tiểu mã thật, bởi vì cậu ta mất tích lúc chúng tôi gặp bầy rắn, nên có thể cậu ta đã bị lũ rắn tha đi. triệu mù hỏi. Vậy còn tiểu mã giả đâu, tại sao phải giả dạng thành tiểu mã? Câu hỏi này tôi cũng chẳng trả lời được Tôi hỏi triệu mù Cậu tôi có quen biết với tiểu mã giả đó Triệu mù gật đầu Ban đầu hắn đi cùng Đông Gia Sau đó cũng nói với tôi Là bọn họ đang ở bên đó Nên chắc chắn hắn có quen biết với Đông Gia Tôi không nói gì nữa Chỉ tập trung suy ngẫm vấn đề này Dù chú tôi hay là ai Đã bỏ công sức tạo ra một tiểu mã giả như vậy Chắc chắn có mục đích riêng, nhưng mục đích của họ là gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra. Tôi không thèm nghĩ nữa mà quay sang hỏi triệu mù. Vậy anh nghĩ Sơn Tiêu muốn dùng tiểu mã để dụ con ưng xuất hiện với mục đích gì? Triệu mù không biết, nhưng anh ấy đoán. Một là diệt trừ nó, hai là muốn đánh lạc hướng nó để vào mộ ưng bắc tạng. Tôi cũng đoán, Chắc không phải để giết nó đâu, nếu không Bạch Lãng và những người mai phục sẵn bên dưới đã ra tay từ nãy rồi. Triệu mù nói, vậy là muốn đánh lạc hướng nó để vào trong tổ ưng. Tôi thắc mắc, vậy tại sao bọn họ vẫn chưa hành động? Chẳng lẽ định chờ đến lúc Tiểu Mã và Sơn Tiêu bị nó tiêu diệt? Triệu mù lắc đầu, không phải, chắc chắn có mục đích khác. Tôi nhìn kỹ lại khung cảnh ngộn ngang toàn xác rắn và ưng chỗ quảng trường phía dưới. Con ưng khổng lồ không chỉ bị sơn tiêu dụ ra chỗ khác, mà còn giết cả bầy sói và rắn canh gác bên dưới. Đây quả thực là cơ hội tốt nhất để lẻn vào tổ của ưng. Tại sao bọn họ không vào? Triệu mù nhíu mày nghĩ ngợi mãi, rốt cuộc cũng vỗ đùi, reo lên sung sướng. Mẹ kiếp, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao bọn họ vẫn chưa vào tổ ưng rồi. Trường 273 Tôi giật mình Mẹ anh chứ, đừng có la lên như vậy Mau nói đi, rốt cuộc là sao Triệu mù đép Bọn họ sợ người đó Người đó? Ai? Tôi không hiểu Triệu mù nhắc lại Cậu quên rồi sao? Là cái người cưỡi trên lưng ưng chúa đó. Lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng vậy là hắn ta. Nhưng cũng chỉ là một con người thôi, có gì ghê gớm đâu. Triệu mù nhìn tôi đầy ẩn ý. Có ghê gớm hay không, cứ nhìn gã Sơn Tiêu thì biết. Nghĩ cũng đúng, mấy người chúng tôi chưa chắc đã hạ được một người có thân thủ như Sơn Tiêu. Giờ lại xuất hiện một người nghe ngửa cậu ta, chắc sẽ gây cấn lắm. Tôi hoang mang. Giờ phải làm thế nào? Triệu mù suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tiểu thất, cậu nghĩ chúng ta nên giúp ai? Giúp ai là sao? Tôi không hiểu. Triệu mù mắng tôi. Cậu bị ngớ ngẩn hả? Tranh thủ lúc hai bên quyết đấu, chúng ta chạy thoát trước là xong. Bọn họ lừa cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn muốn dây dưa với họ hả? Tôi có chút sao động nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối. Không được, dù gì đông ra cũng là cậu tôi. Sơn Tiêu cũng mấy lần cứu mẹ tôi, tôi không bỏ đi được. Triệu mù nghiến răng nói, vậy thì chỉ còn một cách. Tôi hỏi, cách gì? Anh ra lệnh, cầm ống nhòm qua đây. Anh ấy dẫn tôi đi tìm và nằm phục sẵn ở một vị trí có tầm nhìn khá thuận lợi trên vách núi. Sau đó Triệu mù mở nòng súng. Kiểm tra đạn bên trong xong, anh ta liền nhắm vào người đàn ông phía bên dưới rồi nổ súng. Từ lúc xuống khỏi lưng con ưng chúa đến giờ, người đàn ông đó chỉ chấp tay đứng im một chỗ. Chúng tôi ở vị trí quá xa nên tầm ngắm cũng không tốt. Mặc dù triệu mù đã ngắm đường đạn, hướng gió, khoảng cách rất lâu, nhưng viên đạn đầu tiên vẫn đi trật. Mặc dù chúng tôi ở rất xa nhưng từ trên keo nhìn xuống. Viên đạn vẫn xuyên qua lớp xương mù mỏng màu trắng, tạo thành một đường đạn, giúp chúng tôi có thể quan sát quỹ đạo của viên đạn. Triệu mù chửi thề, mẹ kiếp, thằng khốn nào để lại khẩu súng này vậy? Nếu có khẩu nào ngon hơn, hắn ta tiêu chắc rồi. Viên đạn bay qua đầu đối phương, cắm thẳng vào bức vách chỗ tổ ưng cách đó chừng 7-8 mét, đất đá bắn tung tóe. Phát đầu tiên trượt. Người đó nhất định sẽ phát hiện ra chúng tôi đang bắn lén, sợ rằng sau đó sẽ chẳng có cơ hội tấn công nào tốt hơn. Triệu mù cũng không ngắm bắn nữa, mà chỉ cầm súng xả liên hồi xuống chỗ người đó. Lần này, những phát bắn không được ngắm trước, cứ thế lao về phía người đó. Nhưng có viên cao quá, có viên lại thấp quá, chẳng trúng viên nào. Mặc dù bắn trượt, Nhưng sức mạnh của đường đạn vẫn đủ khiến xung quanh người đó bốc lên những làn khói trắng sau khi đạn nổ. Nhưng người đàn ông đó dường như chẳng quan tâm. Hắn vẫn đứng đó, không nhìn về phía chúng tôi. Triệu mù càng bực khi nghĩ đến người đàn ông đó không tránh vì đang coi thường tài thiện xạ của anh. Triệu mù tức giận cởi phăng áo, nằm bò xuống đất, dùng dao tỉa đầu đạn thành đầu găm. Sau đó anh nhòi người ra mép sườn núi. Chúc kẻ người xuống, hai tay ôm chặt khẩu súng. Còn tôi đứng sau giữ chặt lấy anh. Để có góc bắn tốt hơn, triệu mù bất chấp nhoài kẻ người gần như treo lơ lửng trên vách núi. Tôi nằm trên mặt đất, hai tay ghi chặt lấy triệu mù, chỉ sợ sơ sảy phát là anh ấy sẽ ngã lộn cổ xuống dưới vực. Phát súng này, triệu mù rất cẩn trọng. Anh ngắm bắn mãi vẫn chưa dám nổ súng. Tôi đứng phía sau, Cảm nhận rõ ràng triệu mù đang rất căng thẳng, kẻ người anh run lên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tầm bắn, nhưng tôi không dám nói. Nhưng rồi triệu mù chỉ thở dài, thu người về, bảo tôi mặc kệ anh. Triệu mù nhắm mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay cầm súng, một phát đạn cứ thế lao về phía người đàn ông bí ẩn kia. Nhưng lạ thay. Phát súng được bắn ra trong trạng thái thoải mái lại là phát chuẩn nhất. Quan sát qua ống nhòm có thể thấy viên đạn xé gió, xuyên qua các tầng xương lao thẳng về phía người đàn ông kia. Lúc này người đàn ông vẫn đứng đó, chấp tay và dường như vẫn chưa biết đến viên đạn đang lao tới. Tôi vừa háo hức vừa lo lắng, trái tim hồi hộp muốn nhảy ra ngoài. Không ngờ phát súng của triệu mù lại chuẩn như vậy giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề lớn nhất hiện tại. Nhưng không ngờ, ngay khi viên đạn chỉ còn cách vài cm, người đàn ông như đã biết trước, hắn khẽ né vài phân, đường đạn sụt qua. Viên đạn găm vào tổ ưng phía sau, làm vỡ vụn một tảng đá lớn, sỏi đá rơi vụn xuống. Triệu Mù và tôi đều chết lặng. Chết tiệt. Chả trách hắn không thèm để ý đến những phát súng bắn lén của chúng tôi, Thì ra là keo thủ giấu mặt Thật không ngờ hắn ta lại đáng gờm tới vậy Chúng tôi phải làm sao đây Triệu mù không làm gì được Người bên dưới quá đáng sợ Đến đạn còn tránh được Thì mấy thứ lặt vặt như ém khí, đặt bẫy cũng vô dụng Chuyện này khó nhằn đây Tôi chửi thề Mẹ kiếp, phải làm sao bây giờ Triệu mù hừ lạnh Làm sao bây giờ Ngồi chờ thôi chứ biết làm gì giờ Tôi hỏi, chờ, chờ cái gì? Triệu mù nói, chờ gì hả? Chờ cậu của cậu ra tay chứ còn gì nữa? Cậu nghĩ bạch lãng nằm đó chơi à? Hay xem kịch? Bọn họ tính hết cả rồi. Nghĩ cũng đúng, cậu tôi đã chuẩn bị cho ngày vào mùa ưng bắc tạng cả chục năm nay. Chắc chắn biết được tình huống dưới này nên chắc đã tính toán đâu vào đấy cả rồi. Chỉ có chúng tôi đi lo bò trắng răng. chương 274 Ừ tôi còn đang tự an ủi mình thì người dưới vực bắt đầu hành động động tác của anh ta rất đơn giản chỉ bình tĩnh ngẩng đầu ánh mắt dán chặt vào tôi tôi hơi sợ người bên dưới trẻ biết thần hay quỷ nhưng bị hắn nhìn chầm chầm chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì tôi thầm oán mẹ kiếp người bắn lén hắn là triệu mù Hắn không tìm anh ấy mà nhìn chằm chằm tôi làm gì? Triệu mù cũng đã phát hiện ra, huyết tay tôi và nhắc. Tiểu thất, tôi thấy hình như hắn đang nhìn cậu. Tôi sợ hơn. Nói thừa, không nhìn tôi chẳng lẽ nhìn anh? Người đàn ông liếc nhìn tôi rồi bỗng nhiên gật đầu, đưa tay lên làm động tác huyết sáo Hành động của hắn khiến tôi càng hoang mang hơn. Tôi chắc chắn hắn đã nhìn tôi gật đầu sau đó huyết sáo. Người đàn ông này điên rồi, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ hoang đường rằng hắn ta biết tôi. Hơn nữa, tất cả đều được định sẵn rồi, chẳng qua tôi quên mất thôi. Nghe tiếng huyết sáo, con ưng khổng lồ đang mãi bắt sơn tiêu ở chỗ xích sắt liền rú lên, lập tức bay tới, đậu xuống bên cạnh hắn. Sau đó, người đàn ông nói gì đó với nó. Con ưng liền vỗ cánh, bay về phía tôi. Tốc độ của nó cực nhanh, ngang ngựa với máy bay phản lực. Nó lao về phía tôi, mang theo luồng không khí cực mạnh. Con ưng đang lao về phía chúng tôi. Chưa cần biết nó sẽ tấn công hay không. Chỉ riêng luồng ép khí nó tạo ra cũng đủ đè bẹp chúng tôi rồi. Nó còn chưa đến. Một trận cuồng phong đã nổi lên cuốn theo kết bụi mịt mù làm chúng tôi không mở nổi mắt. Tôi cố gắng rụi mắt và hét lên. Mẹ kiếp, làm sao giờ? Triệu mù cũng hét lên. Trốn đã! Anh ấy kéo tôi chạy thục mẹ trước sự tấn công của con ưng. Cảm nhận luồng gió cực mạnh tấp vào người cùng mùi tanh nồng sọc ra từ người con ưng. Hai chân tôi mềm nhũn. Những lúc như này tôi mới phát hiện ra Khi đối diện với những sức mạnh kinh khủng vô tận, con người dù có mạnh mẽ, can đảm đến đâu, cũng vô ích. Cả người tự khắc mất đi sức lực, trôn thay chỉ sau một cú mộ của con ưng. May là triệu mù vẫn giữ được bình tĩnh. Trước khi con ưng lao tới, anh ấy đã nhanh tay đẩy tôi. Cả hai cùng ngã xuống con suối trong hang động. Tôi vùng vẫy, uống mất mấy ngụm nước mới ngoi lên được. Dường như đúng lúc chúng tôi ngã xuống, con ưng cũng vừa xà tới nơi. Con ưng khổng lồ dơ móng vuốt tóm lấy chúng tôi trước, nhưng độ dài móng có hạn nên kế hoạch của nó không thành. Sau khi thử và biết không thể chui vào do kích thước của hang, con ưng tức giận, rít gào, đôi cánh vỗ mạnh đến nỗi, đất đá trong hang rơi xuống kẻ tạng. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi, khiến mặt nước cuộn sóng, đất cát mịt mù cuốn theo lá cây, rơm rạ, Rơi xuống dòng suối như một trận mưa rào Dòng suối ngầm được hình thành từ lớp băng tan trên đỉnh núi Nên nhiệt độ gần như bằng không, nước lạnh cống Sau nhiều lần kiểm tra, biết con chim không thể chui vào được Tôi và Triệu Mù mới ngoi lên khỏi mặt nước Nhanh chóng trèo lên bờ, cởi hết quần áo bị ướt ra Vắt thật khô rồi phơi trên phiến đá Một cơn gió thổi qua, chúng tôi rùng mình vì lạnh Cả hai phải ôm lấy nhau để sửa ấm. Mặt tái đi vì lạnh, tôi vẫn động viên triệu mù. Đại nạn không chết, ắt có phúc lớn. Chúng ta cố gắng lên, chờ nó đi khỏi là an toàn rồi. Triệu mù gật đầu. Chúng ta cố kéo dài thời gian, đen với tiểu mã mới được an toàn. Không bắt được chúng tôi cũng không vào được trong hang. Con ưng quả quyết nằm phục trước cửa, ung dung chờ chúng tôi chui ra. Còn lâu chúng tôi mới chui ra, cứ ở trong này sưởi ấm cho nhau, thì thầm nhỏ to, thi gan với nó. Lúc con ưng hết kiên nhẫn sắp bỏ đi, chúng tôi lại nhặt đá, ném hoặc lấy cành cây chọc cho nó tức điên, không bỏ đi nữa. Một lúc sau, con ưng khổng lồ bất ngờ đứng lên, rời khỏi cửa hang. Nó đứng trên vách núi, nhìn xuống dưới với ánh mắt hung dữ. Triệu mù nói, Có lẽ Sơn Tiêu đã lên đến nơi rồi Tôi hơi lo lắng Con ưng khổng lồ đứng sừng sững chặn trước vách đá như vậy Ai mà leo lên nổi Triệu mù rút chiếc áo khoác đang phơi trên vách đá Nhưng không mặc lên người Mà chỉ vắt lên cánh tay trái Anh ta chạy ra ngoài vừa đi vừa nói Mẹ nói chứ chơi liều đi Tôi sẽ ra ngoài dụ con ưng đó Cậu mau tới giúp Sơn Tiêu đi Tôi túm lấy anh ta Anh dùng cách nào dụ nó? Triệu mù nói với giọng tự tin. Sao tôi phải báo cáo với cậu mình dùng cách gì? Sợ gì đâu. Cậu quên rồi à? Chúng tôi chuyên huấn luyện ưng nên chắc có cách. Tôi vẫn lo nên dặn đi dặn lại. Triệu mù, nhớ cẩn thận. Triệu mù lẩm bẩm chửi thề. Sau đó cảnh giác nhìn con ưng rồi cúi người chui ra khỏi hang. Ai ngờ vừa ra khỏi hang triệu mù đã lao tới chỗ đống lửa, bọc tay trong chiếc áo ướt, rồi rút ra một thanh củi đang cháy, sau đó lao vào con ưng. Loài chim sợ lửa, ưng cũng không ngoại lệ. Dù kích thước có lớn đến đâu, con chim đó thấy lửa vẫn phải tránh. Cộng thêm việc sống lâu dưới lòng đất, đã quen với bóng tối bao quanh, nên khi bị ánh lửa chiếu vào, con ưng vẫn bất giác giật lùi để lộ ra sơ hở. Chính khoảnh khắc đó, Sơn Tiêu lập tức cõng theo Tiểu Mã, nhảy vọt lên thành vực, sau đó thu mình lăn vào trong hang động. Được gặp lại Sơn Tiêu, tôi mừng lắm. Vội tới đỡ Tiểu Mã giúp anh ta. Mặc dù trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Không ngờ Sơn Tiêu lại mở lời trước. Người đàn ông bên dưới để tôi lên đây truyền đạt với anh. Hắn ta muốn gặp anh. Tôi kinh ngạc. Người dưới đó là ai? Xuân Tiêu đẹp, người cưỡi ưng. Chương 275. Tôi giật mình hỏi lại. Người đó là ai? Xuân Tiêu nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phức tạp. Thế rồi cậu ta quay người, nhìn xuống dưới vách núi và nói: Anh đi đi sẽ biết Tôi có chút lo lắng Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Tôi hỏi Sơn Tiêu cách xuống dưới đó Sơn Tiêu chỉ vào con ưng khổng lồ Và nói Ngồi lên lưng nó Tôi lấy làm lạ Chẳng phải nó đang truy sát cậu sao Sao cưỡi nó xuống dưới kia được Sơn Tiêu đáp Mệnh lệnh đã đổi Nó cũng thay đổi Ban đầu nó nhận lệnh truy sát tôi Nhưng giờ không phải nữa Mệnh lệnh đã đổi Tôi nhìn xuống vách núi Là người đàn ông dưới kia ra lệnh cho nó Sơn Tiêu gật đầu Tôi đồng ý Vậy thì xuống thôi Sơn Tiêu huyết một tiếng sáo Giống người đàn ông dưới kia Con ưng đang mãi truy đuổi triệu mù Nghe thấy, lập tức quay lại Lững thững bước về phía tôi Nó nhìn tôi với vẻ trịch thượng Cùng ánh mắt khinh thường và khó hiểu Thế nhưng nó vẫn khom người có vẻ rất nôn nóng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mổ một phát trí mạng. Tôi đã cảm nhận được sức mạnh của con quái thú này từ lúc còn ở trên vách núi và trên lăng mộ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó ở cự ly gần như vậy. Cơ thể khổng lồ đó, lớp lông như thép như đồng đó, đôi chân được phủ một lớp vảy dày đó, cùng khí thế đàn áp tất cả của nó khiến tôi bất giác lùi lại. Triệu mù lao tới, lập tức rút súng ra và gào lên. Tiểu thất, mau nằm xuống. Tôi bình tĩnh ngăn anh ấy lại. Triệu mù, đừng nhúc nhích. Triệu mù không hiểu. Giờ là lúc nào rồi còn đứng yên, chúng ta liều mạng với nó. Tôi kẹn lại. Đừng bóp cò, nó không đến để giết tôi mà là đón tôi. Triệu mù vẫn chưa hiểu. Cậu nói cái gì? Đến đón cậu, đón cậu xuống âm phủ hả? Tôi trả lời, đón tôi xuống dưới kia. Triệu mù lại hỏi, xuống dưới đó, xuống để làm gì? Làm mồi cho ưng sao? Tôi không tài nào giải thích cho anh ấy hiểu chuyện này nên đành nhìn sang Sơn Tiêu. Sơn Tiêu cũng mặc kệ, chỉ lạnh nhạt buông một câu, xuống đi, đây chính là số phận của anh. Tôi thấy có chút chạy lòng, lại vừa muốn chửi cậu ta. Dám nói đây là số phận của tôi, sao cậu ta không nói là vận mệnh của mình luôn đi? Nhưng tôi không nói gì cả, có nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa. Sau việc tấn công lén ban nãy, tôi và Triệu Mù dám khẳng định người đó không phải dạng tầm thường. E là kế hoạch của cậu tôi thất bại rồi. Bây giờ hắn muốn gặp tôi, ừ thì gặp. Tôi rất khoát bước tới trước mặt con ưng, nó nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khinh thường. Sau đó lại nhìn sang Sơn Tiêu Sơn Tiêu gật đầu với nó Đúng là anh ấy Con ưng khổng lồ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng Nó rú lên Cuối cùng vẫn miễn cưỡng cúi đầu Chờ tôi leo lên Dù nó đã cúi xuống Nhưng vẫn keo hơn tôi rất nhiều Vậy là tôi thử nắm lấy lông của nó Nhưng bộ lông đó Vừa cứng vừa trơn Tôi cứ trèo lên lại bị tụt xuống Triệu mù ngớ người nhìn tôi, mãi sau mới hoàn hồn kéo tôi xuống và mắng. Mẹ cậu chứ, điên rồi hả? Cậu định đi đâu cùng con quái thú đó? Cậu không biết nó định giết cậu sao? Tôi thì thầm. Thôi vậy, triệu mù, chúng ta không đấu nổi chúng đâu. Triệu mù nổi cơn tam bành, anh ấy ném cái áo cuốn trên tay xuống, bắt đầu mắng chửi. Tiền sư cậu, không đánh nổi thì chết chứ có gì đâu. Mẹ cậu chứ, không có chân à mà không biết chạy. Một tay triệu mù túm lấy tôi, tay còn lại cầm theo một khẩu súng, liên tục chĩa vào con ưng hoặc sơn tiêu, bắt đầu mắng chửi. Tiên sư cha nhà cậu chứ, triệu mù tôi hôm nay xin thề. Chỉ cần triệu mù tôi vẫn còn, thì dù thái tử điện hạ có tới tận nhà, thái độ vẫn bình tĩnh như lúc này là được. Con ưng thấy tình thế không ổn, liền hú lên đòi bay đi. Triệu mù thao tác nhanh hơn, từ lúc nổ phát súng đầu tiên đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Sau đó, anh ấy lao nhanh đến bên cạnh con ưng, chỉa miệng súng vào đôi mắt của nó. Triệu mù dùng ngón trỏ giữ chắc cỏ súng, sau đó quét lớn. Đồ súc sinh lắm lông! Ông đây biết mày hiểu tiếng người, vậy nên nghe cho rõ đây. Nếu bây giờ không muốn chết, thì tốt nhất ngồi im một chỗ đi. Con ưng này cũng bướng không kém, bị nòng súng dí sát tận mặt, thậm chí còn đổ máu. Mặc dù không có bất cứ âm thanh gì, Nhưng quả thực tôi cũng chẳng dám động vào. Nó nằm yên đó, quát mắt canh chừng triệu mù. Ngay sau đó, triệu mù lập tức xoay người rút ra một khẩu súng, bắn giữa đầu sơn tiêu. Tôi kinh hãi, vội hét lên. Triệu mù, anh điên rồi hả? Triệu mù chĩa súng về phía tôi, nói với tôi bằng thái độ cương quyết chưa từng có. Tiểu thất, thanh niên như cậu tốt nhất đừng qua bên này, hôm nay ông đây muốn giết người. Tôi mắng, mẹ anh chứ, muốn giết thì giết đi, nhưng sao lại động tay động chân với người của mình? Triệu mù giận dưng, người của mình, tôi thấy hình như bên trong ngoại trừ người đó ra còn có sói, rắn và các loại chó lai.